các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hói đen sì bay ra nhặt vào mủ tâm béo bán thịt lợn. Lúc này người mủ tâm dung lắc như lò xo, nhưng ánh mỡ cứ lắc lư nhìn mủ bây giờ chẳng khác gì miếng thịt lợn cả. Rồi bỗng nhiên mắt của mủ trợn lên toàn màu trắng không có con người, ai nấy đều sợ hãi chạy đến đứng nấp đằng sau lưng của thầy ba, vì họ vẫn còn nhớ đến cái chết của hai người dân tối qua. Thầy ba lấy trong túi ra một nắm gạo ném vào người Cổ Bộ Tâm. Trần Mộ ôm lấy mình đau đớn, kêu la thảm thiết như bị con lợn chọc tiết. Trần Mộ trừng mắt lên lao về phía thầy ba, nhưng thầy ba đã kịp thời tránh mộ. Thầy lấy một đạo bùa trong túi tay bắt ấn rồi niệm chú, thầy phi pháp bùa về phía Cổ Bộ Tâm béo, nhưng ác quỷ đã thoát ngay khỏi người Cổ Bộ Tâm. Mộ Lâm béo cứ như vậy lăn ra đất ngất xỉu. Vài mấy người đàn ông cao to mịch khinh được nổi mộ về nhà. Thầy Ba lúc này có chút phân tâm, còn con quỷ lại quá nhanh, thoáng cái nó đã đứng đằng sau thầy. Thầy vừa quay lại thì bị con quỷ giơ móng vuốt lên đánh một cái vào ngực, làm cho thầy ngã lăn ra đất, một dòng máu đỏ tươi từ mũi mồm chảy ra. Mấy người dân làng nhìn thấy như vậy thì sợ hãi, có anh thanh niên chạy đến đỡ thầy dậy. Con quỷ định lao đến tấn công thầy thì lúc này ông Sử nói: Bà Liên, tôi xin bà dừng tay lại, tất cả là tại tôi, bà ấy trừng phạt tôi mà tha cho những người vô tội. Lúc này con quỷ hướng ánh mắt giận dữ về phía ông sử, nó dư móng vuốt sắc nhọn của mình lên toàn lính mạng của ông. Khi còn cách ông sử một sải tay thì con quỷ trật khựng lại, trước mắt của nó bây giờ là một hình bóng quen thuộc. Con bé làn cất tiếng, mẹ, mẹ tha cho bố đi. Rồi con bé nó khóc. Những giọt nước mắt của con bé như thức tỉnh phần thiện lương trong người con quỷ. Chợn nó đưa đôi bàn tay đen sì lên vút má của con bé, trên một dòng huyết lệ chảy ra từ mắt của nó. Con bé Lan là lao đến ôm chầm lấy con quỷ, với nó bây giờ thân hình quỷ dị chứ mặt vẫn là mẹ. Con bé lúc này đã trở về hình dáng ban đầu lúc còn sống, vẫn là bà Liên xinh đẹp dịu dàng. May mà dì Mai đã mang con bé về kịp thời. Nhờ nó mà đã cảm hóa được tâm ma trong người cô mà. Lúc này ông Sử nhìn hai mẹ con ông cũng khóc, những giọt nước mắt chua xót để hối hận rồi ông nói: "Bà cho tôi xin lỗi vì tất cả, tại tôi mà bà phải chết đau đớn." Bà Liên nhìn ông với một ánh mắt dịu dàng rồi nói: "Tôi không trách ông đâu, ông cũng là người bị hại mà, tôi mong ông hãy chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta." Tất cả những người chứng kiến đều thương cho số phận của người đàn bà tốt mà phúc phần thì lại ngắn. Ai nếu đều lấy tay gánh vội đi giọt nước mắt thương tiếc khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này thầy Ba mới nói: "Thầy sẽ giúp bà lên chùa ngay rằng kinh Phật và sám hối những gì đã làm, đợi ngày trả hết nghiệp rồi đi đầu thai." Bà Liên quỳ xuống lại thấy Ba Duy cảm ơn thầy đã giúp mình, bà quay sang với dân làng cúi đầu xin lỗi. Bà nhìn con bé Lan và ông sư nở một nụ cười nhẹ. Sương hoa thành một làn khói trắng bay vào chiếc bình ngọc của thầy ba. Lúc này ở cổng nhà ông Phú một tiếng nứt thất thanh vang lên, mô ảnh bây giờ như một ngọn đúc sống, mò lảo đảo đi được vài bước rồi ngã khuỵu xuống. Có vài ba người đang vục lức rọi vào người của mộ để cứu, nhưng ngọn lửa trên người của mộ tắt cũng là lúc toàn thân của mộ đã bị cháy đen. Chợt là mộ rúc trong đống rơm của nhà ông Phú để ngủ, có mấy đứa trẻ con nhà nó ghét nhà ông Phú lắm. Vì nhà ông có cây táo mà nó chia ra ngoài đường, bọn trẻ con thường nhặt những quả táo dụng để ăn, thế mà cũng bị ông chửi, rồi véo tay chúng nó. Ông thả lấy chân dẫm lên những quả táo dụng còn hơn là cho bọn chúng nhặt ăn. Nên bọn chúng ghét lắm, chúng bảo nhau đốt đống dơm của nhà ông vì ông này chất cây dơm ở ngoài cổng. Không may cho con mụ hạnh là hôm nay lại giúp ở trong đó, cho nên mới bị thiêu sống. Một thoát được sự trả thù của bà Liên, Vì trên người mộ có chiếc dây chuyền đựng một thảy bùa dữ cho nên bà Liên không giết được mộ, bà chỉ có thể hiện ra giả mộ khiến cho bộ hóa điên. Nhưng trời cao có mắt, người làm việc ác như mộ thì cũng phải chịu quả báo.